Trường sinh chương 546 lại thấy hy vọng. Một tiếng đông ra da của tống tài khiến cho trường sinh cảm xúc chảy xiếc. Đan sen lẫn nhau, vội vàng bước nhanh nganh đón. Tống tài ở ngoài cửa, thân xuyên áo tơi, đầu đội mũ rộng vành. Trong tay còn cầm lấy một thanh trường kiếm có mang vỏ kiếm. Toàn bộ không có bộ dáng của một chút thương nhân trường quỹ nào. Chỉ là một bộ trang phục Của võ nhân hành tẩu sang hồ Tống tài nhìn không chuyển mắt Chăm chú lấy trường sinh Tâm tình kích động Vảnh mắt phiếm hồng Đông ra Thật đúng là người Trường sinh cầm lấy cánh tay của tống tài Quay người cất bước Đi đi, vào nói chuyện Phát xác ra được tống tài đang run lầy bảy Trường sinh trong lòng bỗng sinh khẩn trương Sao ngươi lại tới đây? Nghe ra có biến cố hay sao? Trưởng sinh nói xong cũng hối hận Mình bị tin tức xấu liên tiếp Khiến cho thần hồn nát thần tính Nghe ra lúc này Hắn không phải bởi vì phát sinh biến cố gì Mà là thời điểm Khi Nghe ra đi xa Tây vực Hắn đã từng đem Hắc Công Tử Đưa cho Nghe Thần Y Chẳng qua Khi đến được Tây vực Hắc Công Tử lại chạy trở về Bản thân sau khi mất tích Hác Công Tử cũng mất tích Lúc này Tống Tài Cưới Hác Công Tử trở về Đã nói lên sau khi bản thân mất tích Hác Công Tử đã chạy tới Tây Vực Hác Công Tử là tọa kỵ của hắn Đột nhiên xuất hiện tại Tây Vực Nghê Gia nhất định sẽ tâm tồn nghi hoặc Lần này Tống Tài đi tới Không thể nghi ngờ Là do Nghê Gia sai khiến Trở về trường an xác định Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhờ hồng phúc của Đông Gia Lão Đông Gia cùng đại tiểu thư Hết thầy đều mạnh khỏe Tống tài trong lời nói có vẻ run dậy Đông Gia Ngài đây là thế nào Đoạn thời gian gần đây Ngài đi nơi nào Trường sinh đang muốn mở miệng tiếp lời Hạ công tử Lại đột nhiên chạy qua Dùng thân hình trà sát vào người hắn Nói là trà sát Nhưng kỳ thực là đụng vào Bởi vì trà sát Sẽ không giống sức như vậy Hắc công tử đụng vào hắn Ngoại trừ biểu đạt thân cận Chắc hẳn cũng có một chút oán trách Cần phải biết rằng Hắc công tử tâm trí vượt xa ngựa bình thường Tương đương với Hai đồng năm sáu tuổi Chủ nhân mất tích 3 tháng Trong lòng nó nôn nóng có thể nghĩ Hơn nữa Nó cũng không biết chủ nhân đến cuối cùng Là xảy ra ngoài ý muốn Hay là nhẫn tâm đem nó vứt bỏ Trường sinh vất ve an ủi hắc công tử Đồng thời mở miệng nói Ta cùng với giặc hoa Tao ngộ ở Tân La Bộc phát huyết chiến Xuyết nữa thì chết Nghe được lời của trường sinh Tống Tài không nóng lòng truy vấn từng tỉnh Bởi vì lúc này trời vẫn đang mưa Mà trường sinh cũng không có cầm theo dù Trường sinh đem Tống Tài đưa tới chỗ ở của mình Khi Tống Tài cởi ra mũ rộng vành cùng áo tơi Trường sinh Đem nước trà cùng với điểm tâm trái cây Ở chỗ hành lang cầm trở về trong nhà Sau đó gọi tống tài ngồi xuống Ý đồ vì hắn châm trà Trường sinh là thiên tuế vương gia Tống tài tự nhiên không dám để cho trường sinh Vì hắn châm trà Vội vàng đoạt lời ấm trà Liền thay hắn giót Thấy hắc công tử ở ngoài cửa Không ngừng dùng thân hình sô cửa Trường sinh chỉ có thể đi qua mở cửa phòng Hác công tử không phải là muốn tiến vào trong phòng Chỉ là bởi vì không nhìn thấy hắn Mà nuôn nóng bất an Trường sinh chẳng an mấy câu Rồi mới trở về cùng với Tống Tài nói chuyện Đồng thời để cho cửa phòng mở ra Cho Hác công tử đứng ở ngoài cửa Bọn họ có phải hay không Cho rằng ta đã xảy ra chuyện Trường sinh ngồi xuống nói chuyện Tống tài nhạy gần đầu Lão đồng gia cùng tiểu thư Đều rất bận tâm tới ngài Khi nhìn thấy tọa kỵ của ngài Liền ăn ngủ không yên Đại tiểu thư vốn định tự mình trở về Nhưng lão đồng gia không yên tâm Nàng độc thân đi xa Liền ủy thác ta trở về một chuyến Đường xá xa xôi Vất vả cho người Khiến cho các người sợ bóng sợ gió một trận Đúng là không nên Trường sinh cảm thấy ảnh náy Không có vấn đề gì Tống Tài lắc đầu Biết rõ đông ra bình yên vô sự Chúng ta cũng yên lòng Ta cũng rốt cuộc Có thể trở về báo cáo Nghe được lời của tổng Tài Trường sinh như mày Người tới trường an đã bao lâu Hơn một tháng Tay bưng chén trà của Tống Tài Vẫn đang một mực phát run Đột nhiên nghe được tin dữ Toàn bộ người ta đều là phát mộng. Phố phường tin đồn thật không thể tin. Thế nhưng chiều đình bố cáo không thể là giả. Tin giữ kinh thiên như vậy. Ta làm sao có thể cáo chi cho lão đông ra cùng đại tiểu thương. Thầy Tống Tài quá mức kích động. Trong lời nói có vẻ run rảy. Trường sinh liền mở miệng nói. Đừng có gấp trước uống lấy mấy ngụm trà đi. Tống tài cuối đầu nhấp lấy một ngụm trà Tâm tình dần dần bình ồn Khổ nỗi Không biết như thế nào hướng lão đông ra Cùng đại thiểu thư nói lại chuyện này Mà triều đình Mặc dù hạ xuống tế điện bu cáo Lại cũng không thấy liên quan đưa tang Ta liền tâm tồn tưởng tượng Tạm thời dừng lại trường an Trong thành Cũng có mấy chỗ tiểu viện Trong khoảng thời gian này Ta thâm cư thiện suốt Nhiều mặt thăm dỏ Cầu khấn trông mong Chưa từng nghĩ tới đồng ra các nhân thiên tướng Vậy mà toàn thân trở lại An tâm trở về Đợi Tống Tài nói xong Trường sinh thở dài Lập tức ý giảng nguồn lược Đem tao ngộ của mình ở Tân La Nói cho Tống Tài biết rõ Nghe được lời của Trường Sinh Tống Tài lần nữa kinh sợ Ra một thân mồ hôi lạnh Mặc dù Hắn sớm căn cứ thân hình gây gò của trường sinh Đoán ra được hắn đã tao ngộ biến cố rất lớn Lại không nghĩ rằng lần này biến cố vậy mà hung hiểm như vậy Tống trưởng quỹ Trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi Ngươi đến đây thời gian cũng không ngắn Nghe ra chúng nhân chắc hẳn cũng đang rất cấp bách Trường sinh nói ra Ngươi lại vất vả thêm một lần Ngày mai cưỡi hát công tử chạy trở về Tây Phực Để tránh cho bọn họ lo lắng Không cần Tống Tài lắc đầu Ta lần này đi ra có mang theo Hai con bổ câu đưa tin Nửa tháng trước ta đã thả bay một con Chỉ nói ngài tung tích không rõ Triều đình đang toàn lực tìm kiếm Nửa tháng trước Khi đó Triều đình hẳn là đã Sớm phát ra bổ cáo đối ngoại Trường sinh nói Tống Tài nhẹ gật đầu Ta cũng là hành động bất đạc sĩ Vạn nhất đông gia thật sự Có chuyện không hay xảy ra Lão đông gia cùng đại tiểu thư Ta sẽ cực kỳ bị thương Ta cũng nên để cho bọn họ Có chút chuẩn bị tâm lý Trường sinh nghe vậy Nhẹ gần đầu Hắn thúc dục Tống Tài trở về Là sợ Tống Tài thật lâu không về Thì nghe ra chúng nhân sẽ lo lắng Tống Tài Đã chuyển tin tức của hắn trở về Nghe ra chúng nhân Mặc dù cũng có lo nắng Nhưng cũng không đến mức lòng nóng như lửa đốt Đông ra đừng lo Trong tay ta còn có một con bồ câu đưa tin Tống Tài nói Đêm nay ta liền đem bồ câu đưa tin thả bay Cáo chi cho lão đông ra cùng đại tiểu thư Ngài đã an tâm trở về Thật sự là trời xanh có mắt Không ức hiếp trùng nghĩa Không phụ trung thần Trường sinh cười khổ lắc đầu Không có tiếp lời Tổng tài biết bao thông minh Thấy trường sinh mặt lộ vẻ cười khổ Lập tức đoán ra được Hắn đang vì những sự tình phát sinh gần đây mà cảm thấy lo lắng Lập tức chủ động mở miệng Được đông gia uy danh bảo hộ Các quốc gia Tây vực đối với chúng ta có nhiều lễ ngộ Việc buôn bán của chúng ta cũng có chút thuận lợi Có thể nói là thuận buồm xôi gió Ngày vào đầu kinh Nếu là đông gia có cần Chúng ta cũng nguyện ý thổ huyết trở về Hồi báo đại đường Nghe được lời của Tống Tài Trường sinh xấu hổ vô cùng Nghề chắc ngày đó Là bị triều đình bức đi Hơn nữa lúc nghề chắc rời đi Đã đem đại bộ phận ra sản để lại cho hắn nói là để lại cho hắn Kỳ thực Chính là để lại cho triều đình Chẳng qua là nhờ vào tay của hắn Dùng cho việc dân sinh quân sự Lúc này Đại đường sơn cùng thủy tận, làm sao lại không biết xấu hổ tiếp nhận quà tặng của nghề gia. Thấy trường sinh cúi đầu không nói, tống tài mơ hồ đoán ra được suy nghĩ trong lòng hẳn. Đồng gia không cần khách khí, lão đồng gia không chỉ một lần nói qua. Mặc dù đi xa tha hương, chúng ta cũng vĩnh viễn là con dân đại đường. Người có thể ly hương, nhưng không thể quên ngốc gác. Trường sinh thở dài không có tiếp lời Tống Tài biết rõ Trường sinh ái nảy Liền hồi hoàn Nếu là Đông Gia cảm giác không ổn Cho rằng chúng ta cấp cho triều đình Vậy như thế nào Ta sợ là không được Trường sinh cười khổ lắc đầu Nếu thật sự có một ngày như vậy Chúng ta cũng coi như tận trung Tống Tài nói đến chỗ này Rồi vỡ vàng bổ sung một câu Lão Đông Gia cùng Đại Tiểu Thư Cũng là ý này ở trường sinh vốn có nhiều xấu hổ nghe Tống tài mở miệng một tiếng chúng ta trong lòng càng phát ra thấp thọ mình và nghe thần y Hữu Duyên vô phận dựa vào cái gì lại tiếp nhận ân Huệ của nghe ra thấy trường sinh có chỗ dao độngtống tài vội vàng rèn sắt khi còn nóng Đông ra mặc dù ngày lần trước đi Tây vực không có gặp lão Đông ra cùng đại tiểu thư Nhưng ngài vì nghe ra làm những việc gì bọn họ cũng đều biết Nếu như không có ngài bảo hộ Nghe ra lúc này chắc hẳn vẫn đang thụ bắt chẹt cùng khi dễ của sơn tặc Có thể đặt chân hay không khó mà nói Chờ nói chi là kinh thương mưu lợi Ngài vĩnh viễn không phải là ngoại nhân Ngài cũng vĩnh viễn đừng coi chính mình là ngoại nhân Chính là chuyện nhỏ không cần phải nhắc tới Trường sinh khoát tài lắc đầu đồng ra Ngài có chỗ không biết Tống tài nói Từ Tây Phật Kinh Thương được lợi có chút dễ dàng Lão đồng ra trước đây kinh doanh không tính Chỉ tính lần trước Ngài để chúng ta mang đi 10 triệu lượng Đến nay Đã lật ra không chỉ gấp 10 lần Nghe được lời của tống tài Trường sinh đột nhiên ngẳng đầu Thật sự sao Đúng vậy Tống tài gần đầu Hơn nữa Tây Vực những năm gần đây ít có chiến sự, lương thực rất là đầy đủ trái với Trung Thổ mấy năm gần đây chiến hỏa liên miên, lỡ cả nông canh Một đấu gạo đã tốn tới 20 văn tiền Nếu mà từ Tây Vực mua một đấu gạo chỉ cần có 4 văn Không quản ngày muốn tiền hay là muốn lương thực chúng ta đều có Trường sinh chương 547 Hết lòng, hết sức tổng Tài nói xong Trường sinh không có tiếp lời tổng Tài nói là thật Những năm gần đây Đại đường chiến hỏa không ngừng nông canh thụ nhiều ảnh hưởng Bởi vì lương thực thiếu Dẫn tới giá lương thực tăng rất nhanh Điểm chết người nhất Chính là Giang Nam Đạo Năm nay còn gặp tai họa Giang Nam Đạo Thế nhưng là kho lương của đại đường Giang Nam bị tai họa Mùa đông năm nay Tất sẽ dẫn phát càng thêm nghiêm trọng nạn đói tổng tài biết bao thông minh Thấy trường sinh không nói lời nào liền biết rõ Hắn đã động tâm Chỉ là trở ngại thể diện Không biết như thế nào mở miệng Vì vậy liền vượt qua chức phận Thay việc người khác Quyết định như vậy đi Ta sẽ lập tức cho lão đông ra viết thư Cáo tri ngài an tâm trở lại Cùng lúc đó để cho bọn họ lập tức mua lương thảo Sớm chút ít chứa lên xe hồi vận Trường sinh muốn nói lại thôi Cuối cùng cũng không nói gì Đại đường lúc này tình trạng chỉ có thể dùng từ bấp bênh Thành tổ ong để hình dung Nếu như không có ngoại lực cường đại viện trợ Tuyệt không có khả năng hồi thiên Lúc này lại bận tâm thể diện mà khách sao chối từ Liền lộ ra quá mức dối trá Đông gia Lão đông gia cùng đại tiểu thư Đều rất quan tâm tới ngài Ngài có lời gì Muốn nói với bọn họ hay không Tống tài hỏi Không chờ trường sinh tiếp lời Tống tài liền đứng dậy Đi hướng sườn đông thư án Ta giúp ngài mẻ mực Trường sinh làm sao Có thể nhìn không ra Tống tài đang suy nghĩ gì Tống tài mở miệng Một tiếng đông gia Hô nghe chắc là lão đông gia Đây rõ ràng Vẫn đem hắn là con rể của nghề ra Thúc dục hắn Viết thư cho nghề chắc Cùng với nghề thần y Kỳ thực là nghĩ muốn hắn Có thái độ rõ ràng Trường sinh mặc dù không biết Nên cùng hai người nói cái gì Nhưng cũng biết bản thân nhất định Cần phải nói chút ít Vì vậy liền rời bước Tới trước án thư Chảy giấy để bút sầu não suy nghĩ Chầm ngâm thật lâu Trường sinh viết xuống một câu Xác thực là một câu thơ đừng buồn trước đường Vô chi kỷ Thiên hạ nào ai không biết quân Lúc trường sinh viết Tống tài quay đầu tránh hiểm nghi Trường sinh để bút sau đó Cũng không có gấp lại trang giấy Mà là đem tờ giấy đưa cho tống tài Bầu câu đưa tin không thể phụ trọng Vẫn là lưu lại vị trí Cho người viết tự sự tổng tài hai tay tiếp nhận trang giấy Lập tức thấy được câu thơ trên trang giấy Bình tĩnh mà xem xét Chứng kiến câu thơ này Trong lòng hắn cũng có nhiều thất vọng Bởi vì câu thơ này Cũng không phải là trường sinh nguyên bản Mà là do Đường chiều thi nhân cao thích Lúc tiện đưa bạn bè Mà viết ra Trường sinh viết xuống câu này Đầu tiên cho thấy thái độ cùng với ý tưởng của mình Hơn nữa Câu thơ này cũng không phải là rõ ràng Viết cho nghe chác hay nghe tần y Mà là đồng thời dùng thích hợp cho cả hai người Nếu như nghe chắc xem xét Câu thơ này Chính là đối với việc Bọn hắn bị triều đình bức đi Mà lòng của trường sinh vẫn tràn đầy ải náy Đồng thời Còn đối với phẩm hạnh Cùng với huy vọng của nghe Trác Có ca ngợi Nếu đổi như nghe Thần Y tới xem Câu này có nghĩa để cho nàng tiêu tan Buông tay Ngụ ý con đường phía trước Vẫn có chi kỷ Không cần thiết buồn vô cớ Mặc dù không có nhận được Thái độ mà mình muốn tổng tài cũng không có bức trường sinh Một là hắn biết rõ Bản thân cho dù bức ép Cũng không được Hai là hắn thật sự không đành lòng Lại bức trường sinh Trường sinh lúc này thân hình vô cùng tiểu tuy Liền hai tay Thò ra ngoài ống tay áo Cùng vẫy cổ đều có viết sẹo Có thể nghĩ đến trên thân hắn còn có bao nhiêu việc thường. Tống Tài cùng Trường Sinh đã có quan hệ không tệ. Biết rõ Trường Sinh thông minh qua người, cũng biết Trường Sinh là một cao thủ võ công lợi hại. Trường Sinh chẳng những có thể nhìn xa trông rộng, cũng có nhiều cơ hội chỉ lo thân mình. Thế nhưng vì đại đường cùng với trăm triệu tính, hắn lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tình trạng vô vọng mà không đi. Sóng to Nhưng không lui Xả thân tận chung Tâm tính như vậy Phẩm hạnh như vậy Đủ để khiến cho tất cả những kẻ Hèn nhát cầu thả Chỉ lo thân mình cảm thấy xấu hổ Tống Tài Bẻ trăng giấy Rồi thiếp thân cất kỹ Mở miệng nói ra Đông ra Theo ta được biết Khánh Dương đã thất thủ Khánh Dương chính là Đông Tây Không chờ Tống Tài nói xong Trưởng sinh liền khoát tay Chuyện này giao cho ta Một tháng Không Trong nửa tháng Ta liền mang binh thu phục hành dương Trước mắt trung thổ Ngân tiện lương quý Ta không cần ngân lượng Ta chỉ muốn lương thực Ngài yên tâm Tống tài gật đầu Lần này ta chạy tới trung thổ Dọc đường Cũng có thêm kiến thức Biết rõ tình thế nghiêm trọng biết bao Ở Tây Phực mua lương thực Chúng ta sẽ không tinh góp từng tí thành một nhóm cùng một chỗ chuyển đi Mà là sẽ chuẩn bị nhiều xe ngựa Tới được bao nhiêu thì liền phát bấy nhiêu Ta cũng có ý này, Trường Sinh nói Sau đó, người cầm lấy thiếp mời của ta Đi gặp hộ bộ thượng thư Ngô Vũ Sinh Thuyết mình quan hệ giữa ta và người Để cho hắn điều động xe ngựa toàn lực phối hợp người Còn có, đại đường có nhiều sản vật tài nguyên khoáng sản Xe ngựa hướng tây đi Cũng không thể để cho xe chạy không Trường sinh nói tới chỗ này Tấu tài chuẩn bị Xe lời vào Thế nhưng lại bị trường sinh khoát tay ngăn cả Chúng ta cần thiết lương thực Số lượng cực lớn Các người chính là có tòa kim sơn Cũng chịu không nổi Năm rộng tháng dài Xuất ra không vào Trường sinh nói xong Tiện tay cầm lấy một chương danh tiếp trên bàn lại lần nữa debut, nhanh chóng viết, viết xong giao cho tổng tài. Tổng trưởng quỹ vất vả ngươi, sau khi ngươi thả bay bộ cầu đưa tin, không nên vội độc thân trở lại. Cùng với Ngô Vũ Sinh thương lượng, thương nghị nhiều hơn, định ra chi tiết. Đợi đến khi ta tập binh mã, thu phục lại khanh xương, lại phái người hộ tống trở về Tây vực. Tổng tài tiếp nhận lấy danh thiếp, gật đầu xác nhận. Chính sự nói xong, Hai người trở lại cạnh bàn Tiếp tục thường nghị chuyện vận lương Không nói vài lời Trường sinh đột nhiên nhú mày Quay đầu nhìn về phía nam Thấy trường sinh thần sắc khắc thường Tống tài có nhiều khẩn trương Đông ra Làm sao vậy Ta vốn định giữ người ăn cơm tối Nhưng trước mắt ta có việc gấp Muốn một chuyến xa nhà Liền không lưu người lại trưởng sinh rời chỗ đứng dậy Cầm lấy bác phục Vội vàng chỉnh đốn trái cây cùng điểm tâm trên bàn Chuyện còn lại Người cùng với ngô vũ sinh thương nghị Người này thực tâm dụng sự Là một quan tốt Tống thải cũng biết có một số việc Bản thân không nên hỏi Nhưng hắn vẫn không nhịn được mở miệng Đông ra Ngài trọng thương còn chưa lành Khí huyết đều hư Hắn là nên nằm trên giường tĩnh dưỡng mới phải Có thể nào đừng xá xa, xa xôi Lại thêm mệt nhọc Bằng hiểu gặp phải chút chuyện Ta trước đây đã đáp ứng nó Sẽ tiền đến tương trợ Trường sinh cầm lấy bao phục May mà nó lúc này cảm chịu Nếu như là mấy ngày trước Ta sợ là muốn nuốt lời học việc Tốt rồi Không cần nói nữa Ta phải đi Mắt thấy trường sinh lòng nóng như lửa đốt Tổng tài cũng không cần tiếp tục nhiều lời Lúc này Bên ngoài trời đang mưa Hắn liền đem áo tươi cùng mũ rộng vành của bản thân Giúp trưởng sinh nhanh chóng mặc quần áo Thời điểm trưởng sinh mặc quần áo Hô người tới Có gia đình nghe tiếng đi tới Trưởng sinh vội vàng phân phó Ta có việc gấp Đi ra ngoài một chuyến Nếu như đám người chơi chân nhân Cùng đại đầu chạy trở về Liền nói cho bọn hắn biết Ta đi kiểm trung đạo Tối đa ba ngày sẽ trở lại Để cho bọn họ không cần lo lắng Trường sinh nói tới chỗ này Cầm lấy hai chén trà Mà bản thân cùng với tống tài uống lúc trước Quản chú linh khí Sau đó đưa cho tống tài một cái Chén trà này Có mang theo một hơi linh khí của ta Khi gặp nguy hiểm Liền ném vỡ vụ nó Ta có thể cảm giác ra được Cùng mau chóng chạy tới Nói xong Lại đem một chén trà khác Đặt lên trên bàn đọc sách Rồi chuyển hướng gia đình Chén trà này Cũng có một hơi linh khí của ta. Nếu như Trương chân Nhân cùng với đám người đại đầu chạy trở về. liền đem chén trà, giao cho bọn họ. Gia đình nghe vậy, vội vàng gật đầu xác nhận. Trường sinh lại nói. Tống trưởng quỹ không phải là người ngoài. Các người hẳn làn đều biết. Sau đó, phái xe ngựa đưa hắn đi những địa phương mà hắn muốn đi. Trường sinh nói xong, hướng tống trưởng quỹ nhẹ gật đầu. Rồi mang theo bao phục bước nhanh suốt môn. Hác công tử vốn đang nằm sấp ở bên cạnh Thầy hắn thần sắc vội vàng Biết rõ hắn muốn xuất môn Vội vàng đứng dậy đến gần Trường sinh trở mình lên ngựa Bởi vì trời đang mưa Bên ngoài ít có người đi đường Không lo kinh hãi thế tục Trường sinh liền duyên suốt linh khí Thông với kinh mạch của há công tử Trực tiếp từ trong nội viện Phát lực nhảy lên Cách mặt đất thăng không Sau mấy cái lên xuống Trường sinh liền đã tới được bên ngoài Thành Trường An Lập tức toàn lực ra tốc Thẳng gió suy nam Hẳn trước đây đã từng đáp ứng Thái Bình Đạo Nhân Muốn trợ giúp nó vượt qua thiền kiếp Chuyện đã đáp ứng Chính là thiếu nợ người ta Vô luận như thế nào cũng phải cố gắng làm được Huống chi bản thân Còn cầm đi miết bảo của người ta Lúc này người ta cảm triệu Mời tới, nhất định Cần phải mau chóng tiến tới tương trợ Trường sinh mặc dù rất là cấp gáp Nhưng cũng không tới mức lửa cháy đến nơi Bởi vì trước đây Hắn đã từng cùng với Thái Bình Đạo Nhân Từng có ước định Để cho Thái Bình Đạo Nhân dự cảm Gần tới ngày độ kiếp Thì gọi hắn tiến đến Vì vậy Khi Thái Bình Đạo Nhân dùng linh khí tín vật cảm triệu Chỉ là do hắn Dự cảm được độ kiếp đã tới gần Mà không phải là độ kiếp đã bắt đầu Bản thân nhanh chóng đi tới Có lẽ cũng không hòm việc Rời thành được 50 dặm Hác quân tử Từ chỗ cao đỉnh núi đặt chân mượn lực Trường sinh thừa cơ quay đầu Nhìn về phía đông Sau khi hắn trở lại vương phủ Trong thời gian ngắn nhất đã thông chi cho Trương Mạc Nhưng thẳng tới lúc này Trương Mạc cũng không có tới Trương Mạc sở dĩ chậm chạp không đến có thể là bị sự tình gì đó kéo lại. Trước mắt, đại quân phe mình đang cường công Lạc Dương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Địch ta song phương lúc này đang bộc phát kịch chiến. Chẳng qua nghĩ lại, cũng không đúng. Lạc Dương cách Trường An cũng không xa. Trường An mưa lớn như vậy, Lạc Dương cũng không thể nào là thời tiết tốt. Ngày mưa chém giết, đối với địch ta song phương đều rất bất lợi. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, trưởng sinh cũng bất chấp tra cứu ngẫm nghĩ, việc cấp bách là trước tiên tiến tới nghiệp châu giúp Thái Bình Đạo Nhân độ kiếp thực hiện lời hứa của mình. Nghĩ đến đây, hắn không còn phân tâm, lập tức linh khí cấp ra đội mưa xuôi nàm. Trường sinh chương 548 Hàng Vũ Tích Hồng Nghiệp Châu nằm ở phía xa kiểm trung đạo Cách Trường An cũng có chút xa xôi Lo lắng không thể kịp thời chạy tới Trường sinh liền đem linh khí Thúc dục tới mức tận cùng Hạ Công Tử Đội mưa bước trên mây Một đường chạy như bay Chớp mắt Lại đi ra hơn 10 dặm Xuyên qua một mảnh màn mưa Mưa to đột nhiên ngừng lại Trước mắt tức thì một mảnh quang mang Phát xác ra được dị thường Trường sinh vội vàng nhìn quanh Lúc này là giờ thân buổi chiều Mùa hè ban ngày dài Mặt trời còn chưa xuống núi Hướng nam nhìn lại Ánh mặt trời ấm áp Vạn dặm không mây Xoay người nhìn lại Thế nhưng mây đen bao phủ Mưa to như chút nước Trường sinh trong lòng nghi ngờ Liền điều khiển hắc công tử rơi xuống đỉnh núi phía trước, kỹ cảng quan sát. Khu vực trời mưa cùng với khu vực không mưa phân biệt rất rõ ràng, thẳng tắc phân chia. Màn mưa âm trầm từ tây hướng đông bao trùm kéo dài. Tây không thấy đầu, đông không thấy đuôi. Mặc dù phía đông mặt trời mọc, phía tây có mưa, tình huống này cũng không hiếm thấy. Nhưng loại tình huống trước mắt trường sinh chưa bao giờ gặp qua. Bởi vì mặc dù cùng một khu vực có mưa Cũng sẽ không thẳng tắp phân chia Hơn nữa phạm vi bao trùm Cũng không rộng lớn như vậy Tình huống quỷ dị như thế Khiến cho trường sinh có nhiều khẩn trương Thời gian ngắn nhất Chỉ nghĩ đến có phải hay không Do yêu tả dị loại Làm mưa làm gió Ý đồ bất chính Chẳng lẽ yêu nhân dưới tay Lý Bảo Biết được Lý Bảo bức cung đã bị bắt Ý đồ hô phong hoàn vũ Thờ dịp trật tự bị hỗn loạn Liền cứu ra Chẳng qua Phòng đoán này rất nhanh liền bị trình hắn bác bỏ Bởi vì mắn mưa kéo dài Phạm vi rất lớn Cũng không chỉ có bao chùm lên trường an Hẳn là không phải hướng về trường an Thế nhưng loại tình huống này Tuyệt không phải là bình thường Khẳng định có người đang thi triển pháp thuật Cảm triệu mưa gió Lúc này trời đang sáng rõ Trường sinh nhìn về phía đông tây Được tới 200 dặm Tầm mắt có thể đạt tới Toàn bộ là một màn mưa thẳng tắp Người làm pháp Đạo hạnh cao mới có thể tự nhiên Hồ phòng hoàn vũ phạm vi rộng như vậy Trường sinh vội vàng chạy tới nghiệp Châu Nhưng xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy Hắn làm sao có thể an tâm rời khỏi Hắn là đạo sĩ Biết rõ tu vi cao Có thể triệu hoán ra mưa gió lớn Hồ phong hoán vũ khủng bố như vậy Tuyệt không phải là Tử khí cao thủ tầm thường Có thể làm được Thủ đoạn này Di sơn động núi Cũng không phải là việc khó Nghĩ muốn xâm nhập trường an Giết chết hoàng tượng Càng là dễ như trở bàn tay Vội vàng suy nghĩ Trường sinh tung người nhẹ lên Lăng không thúc dục thuần dương linh khí Thi triển dục hỏa lăng không Lên như diều gặp gió Từ mặt đất lên Nhìn không ra manh mối gì Cũng không có thấy yêu khí Chỉ có thể đi hướng chỗ cao Nhìn xem trên tầng mây có gì hay không Trường sinh nguyên khí còn chưa có khôi phục Suy yếu vô cùng Toàn bộ là nhờ vào linh khí chống đỡ Tới được chỗ cao Hồ hấp không khoái Càng phát ra khó chịu Cũng mày đã rất nhanh tới được trên tầng mây Phóng nhãn nhìn lại Cũng không có thấy long dao, xả mãng, có thể hành vân bố vũ. Cũng không có thấy tà đạo yêu nhân là không thi pháp. Chỉ thấy một mảnh màn mưa màu xám uốn lượn hướng đông. Từ tầm mắt nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn ra 200 dặm. Vì vậy, nhìn màn mưa tựa hồ là thẳng tắp. Nhưng tới chỗ cao để phát hiện, màn mưa kỳ thực cũng không phải là thẳng, mà là có vài lần uốn cong. Khu vực mà màn mưa bao phủ Cái gì cũng không nhìn thấy Nhưng trưởng sinh có thể chứng kiến Địa hình, địa thế bên ngoài màn mưa Cẩn thận quan sát Phát hiện màn mưa uốn cong Là theo thượng hạ du sông núi biên hóa Mà khu vực mà màn mưa bao phủ Cùng với đường sông vận chuyển Là không mưu mà hợp Đường sông vận chuyển lương thực Là từ thời Hán đảo Móc ra Trước kia Hán Vũ Đế vì để có thể từ Trường An tới Lạc Dương nhanh chóng vận lương mới sai người đảo móc đường sông để vận chuyển lương thực. Tới lúc này trường sinh trong lòng đại khái nắm chắc. Trận mưa lớn này là có người cố ý làm. Mục đích là để nước đọng thành lũ lụt, bao phủ lấy khu vực Lạc Dương. Về phận trận mưa lớn như vậy, người khởi sướng là Trương Tiện hay Chu Toàn Trung trước mắt vẫn chưa biết được. Bởi vì địch ta song phương đều có động cơ cùng thực lực Có thể mượn nhờ hồng thủy công kích đối phương Trương thiện thiếu lương thực Trước tiên đánh Lạc Dương thương vong đã vô cùng nghiêm trọng Vì để mau chóng bắt lại Lạc Dương Trương thiện quả thực có khả năng kiếm tẩu thiên phong Dìm nước Lạc Dương Mà trương thiện là Thượng Thanh Tông Thiên Sư Chỉ cần hắn mở miệng Chẳng những đạo hiểu Thượng Thanh Tông sẽ xuất thủ từng trợ Liền Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đạo Hữu Hắn cũng có thể mời được đến Mà chu Toàn Trung trước mắt Là thế lực phiên trần lớn nhất đại đường Liền Hàn Trung dâng thủ lượng Để có thể triệu tập được một đám yêu nhân Vì hắn sử dụng Chú Toàn Trung tự nhiên cũng có thể Hơn nữa chỉ cần là xong đấu Song phương nhất định sẽ có tổn thương Chiến sự trước đó Trường thiện hao tổn tới mười mấy vạn chu Toàn Trung khẳng định Cũng không có tốt qua Nếu như tiếp tục kéo dài Mặc dù cuối cùng đánh lùi trương thiện Thực lực của hắn cũng sẽ đại giảm Ngao cỏ tranh nhau Ngư ông đắc lợi Chính là chuyện mà chu Toàn Trung Không nguyện ý thấy nhất Vì vậy hắn cũng có động cơ Dẫn phát hồng thủy Nếu như hủy đi Doanh địa tân quân Vậy thì một lần vất vả Suốt đời nhàn nhã Vĩnh viễn tuyệt hậu hoại Trường sinh thu liễm linh khí Phiêu thân hạ lạc Hạ công tử bị hắn trước đó không từ mạ biệt Khiến cho bị sợ E sợ lại bị hắn bỏ xuống liền từ đỉnh núi Trên nhảy dưới tránh Nó cũng không biết bản thân sở dĩ có thể năng không phi hành Là nhờ vào trường sinh Không có linh khí của trường sinh quán trú Nó bay không được Trường sinh sau khi rơi xuống đất Hồ hạ công tử dừng lại Vốt về trường an nó Đồng thời vội vàng suy nghĩ. Trong là sau, quyết định chú ý, trở mình lên ngựa, tiếp tục xôi nam. Là người, mỗi thời mỗi khắc, đều gặp phải nhiều loại lựa chọn. Thời khắc một chốt làm ra lựa chọn chính xác, thì đại bộ phận người đều không chuẩn bị được. Tất cả đen trắng lẫn lộn, nặng nhẹ không phân, được cái này, mất cái kia. Kỳ thực, tới từ lựa chọn sai lầm. Trường sinh cũng không xác định trận hùng thủy này Là phương nào dẫn phát Hắn sở dĩ không chạy tới Lạc Dương Xem tình huống Mà là lựa chọn nhanh chóng tới Nghiệp Châu Là bởi vì hắn nghĩ tới Trương mặc chậm chạp vẫn chưa về Trường sinh là từ dạng sáng Phát ra cảm triệu Mà trận mưa này Là buổi chiều giờ mùi mới hạ xuống Trương mặc chậm chạp không đến Rất có thể Cùng trận mưa lớn này có quan hệ Nếu như Trương Mạc không biết trước Buổi chiều sẽ có bộc phát hồng tai Khẳng định trong thời gian ngắn nhất Chạy tới Trường An Bởi vậy có thể thấy được Trận Hồng thủy này Mặc dù không phải là phe mình gây nên Thế nhưng cũng nhất định hiểu rõ tình hình Cũng có chỗ đề phòng Hơn nữa Phe mình lúc này khẳng định cần ngoại lai trợ lực Thế nhưng trước đó Phía mình cũng không biết hắn vẫn còn sống Vì vậy Nhìn xa ừng đối Tiểu cũng không có đem hắn cân nhắc ở bên trong Mà Thái Bình Đạo Nhân thì bất đồng Thái Bình Đạo Nhân trước đây Nhiều lần độ kiếp Đều thất bại mà chấm dứt Lúc này đem tất cả hy vọng Đều ký thác vào trên người hắn Một phương Là căn bản liền không hy vọng hắn tới Mà một phương khác Thì đang trông mong toàn bộ hy vọng vào hắn Lựa chọn như thế nào Cũng không có khó Lựa chọn như vậy Nhìn như tư tình võng đại nghĩa Không phân nặng nhẹ Kỳ thực là cẩn thận lãnh tĩnh Lý trí thanh tỉnh Trường sinh trước đây đã từng nhiều lần Đi qua nghiệp châu Quen thuộc đường đi Nhưng hắn vẫn không dọc theo quan đạo xuôi nam Vì mai chóng đi đến Hắn lựa chọn treo đèo lội suối Thẳng tắp mà đi Trường sinh ở Tân La Dừng lại hơn 3 tháng Sau khi trở lại Mặc dù Từ trong miệng đám người ngô vũ sinh Biết được hiện trạng dân sinh Nhưng tới khi tận mắt nhìn thấy Mới thật sự Tự mình thể nghiệm cùng quan sát thẳng Tắp đi tới Cần treo đèo lội suối Thế nhưng dọc đường Hầu như nhìn không thấy thôn trấn có người Mà trường sinh cũng không có ra da vẻ đi vòng Bởi vì hắn cùng với Phe mình ước định Thời gian trở lại chỉ là 3 ngày Kỳ thực hắn cũng không dùng tới 3 ngày Trên đường trở về có thể hướng thành trấn, kỹ càng quan sát cùng thể nghiệm. Mặc dù biết trận hồng thủy này, mặc dù do địch quân gây nên, phe mình tất sẽ có chỗ đề phòng. Thế nhưng trưởng sinh vẫn rất không yên tâm. Trong lúc chạy như bay, đồng thời trong lòng cũng lại suy đoán. Nhưng càng ngẫm nghĩ, trong lòng càng lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như trận hồng thủy này là địch quân gây nên, Phép mình cho dù có đề phòng Cũng nhất định có nhiều thương tổn Bởi vì nếu như phép mình Sớm có phát hiện Cùng làm ra vạn toàn chuẩn bị Trương mặc liền sẽ rời đi quân doanh Chạy tới trường an gặp hắn Trương mặc không đến Nói rõ phép mình chuẩn bị Cũng không có đầy đủ Nếu như trận hùng thủy này Là phép mình gây nên Hậu quả liền nghiêm trọng hơn Coi như là trương thiện Thuận lợi bắt lại Lạc Dương Đại giới trả giá Cũng cực kỳ vô cùng nghiêm trọng Bởi vì trong thành Lạc Dương Không chỉ có phản quân Còn có đại lượng dân chúng vô tội Mà cấm kỵ Lớn nhất khi làm pháp Chính là tai họa tới vô tội Thiên đạo mặc kệ Người có phải hay không là trang sĩ chặt tay Có phải hay không Thì tốt giữ xe Chỉ cần sử dụng pháp thuật tổn thương tới vô tội Sẽ dẫn tới hàng tai chiết thọ Lần này làm pháp để mưa xuống Chính là trưng thiện Cùng một đám đạo hiếu liên thủ gây nên Bản thân chuyện Là mưa xuống Sẽ không có hao tổn tuổi thọ Thế nhưng người làm vỡ đê Tất sẽ không từ bỏ được tội trạng của mình Trường sinh tâm tình Nặng dị thường Hai loại kết quả này Cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy Thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng Không quản bản thân có nguyện ý hay không Hai loại kết quả này Cũng phải tiếp nhận lấy một cái Không có gì bất ngờ xảy ra Khả năng sau Lớn hơn một chút Bởi vì nếu so sánh Chu toàn chung lúc này Tiền nhiều lương đủ thành cao nhiều lính Trường thiện Thì khuyết y thiếu thực Áp lực càng lớn Đánh trận chính là đánh tiền lương Lương thảo không đủ Chỉ có thể buộc chủ xoái kiếm tàu thiên phong bình đi nước cờ hiểm. Mặc dù tâm tình trọng trọng, Trừng Sinh cũng không chút nào thả chậm tốc độ. Hắn không biết Thái Bình đạo nhân khi nào độ kiếp Sớm đến một khắc, Thái Bình đạo nhân liền tăng thêm một phần an toàn. Một đường không nói một lời, hơn phần nửa kênh hai, Trừng Sinh rốt cuộc chạy tới Nghiệp Châu. Gần sát kênh 3, Trừng Sinh đã đi tới Nga Sơn huyện, trông về thành Tây phía xa. Lúc này, mây đen đang răng đầy Trường sinh chương 549 Rùa Cõng Nổi Sắt Trường sinh trước đây đã từng nhiều lần đi qua Thái Bình Quan Biết rõ vị trí cụ thể của Thái Bình quan Thành tây mây đen bao phủ Phiến khu vực Chính là chỗ của Thái Bình quan Kỳ thực chạy tới đây Linh khí Trường sinh đã gần như khô kiệt Bởi vì Dục ngựa chạy vội Mặc dù so với lăng không phi hành Muốn nhanh hơn Thế nhưng tiêu hao linh khí Cũng nhiều hơn rất nhiều Hỗ nguyên thần công khôi phục linh khí Tốc độ có mau hơn Đối mặt với tiêu hao kịch liệt như vậy Cũng chỉ được không bù mất, nhập không đủ suốt. Mắt thấy lôi vân đã tụ tập trên không của Thái Bình quan Trường sinh bất chấp hồi thần thở dốc, vội vàng dung dây cương phóng ngựa, lao nhanh chạy như điên. Đồng thời với lúc đó, lôi vân phía bên trên Thái Bình quan càng để lâu càng dày. Đen thui nồng hậu, dày đặc lôi vân, bên trong đã có điện quang chớp động. Trường sinh thay thế càng phát ra nôn nóng Bởi vì lôi đình tụ thế đã hoàn thành Độ kiếp thiên lôi Tùy thời có khả năng đánh xuống Thật vất vả chạy tới chỗ này Cũng không thể chỉ vì trong gang tấp Mà thất bại Trong lòng nôn nóng Liền bất chấp bản thân linh khí sắp hao hết tung người rời khỏi ngựa Lập tức thúc dục thuần dương linh khí Từ quanh thân sinh ra liệt hỏa Thi triển dục hỏa lăng không Bánh nhanh hướng tây Dục hỏa lăng không tốc độ cực nhanh, cự ly nam dặm, trước mắt liền đến. Bởi vì tình thế nguy cấp, trường sinh cũng bất chấp gõ cửa thông báo. Trực tiếp hạ xuống nội viện bên trong đạo quán. Sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt, hỏa diễm quanh thân, dập tắt biến mất. Không phải là hắn tận lực thù liếp, mà là linh khí của hắn đã triệt để, hào tổn về không. Trường sinh nguyên khí còn chưa có khôi phục. Suy yếu vô cùng Mất đi linh khí chống đỡ Sau khi rơi xuống đất Thân hình liền bất ổn Vài lần lào đảo Xuyết nữa ngã xuống Mặc dù Lúc tôi hậu quan đầu Đã kịp thời đi đến Trường sinh cũng không có dám Có chút chậm trễ cùng chủ quan Bởi vì căn cứ kinh nghiệm trước đây Thiền lôi Cũng không bởi vì sự xuất hiện của hắn Mà hành quân lặng lẽ Sẽ vẫn như trước rơi xuống Chỉ là tránh đi hắn Nếu như Thái Bình Đạo Nhân cách mình quá xa Vẫn có khả năng bị thiên lôi đánh trúng Trường sinh quay đầu nhìn quanh Đồng thời lươn tiếng hô lên Thái Bình Đạo Hữu Ta là Long hồ Sơn Tam Sinh Thực Người bây giờ ở nơi nào? Trường sinh hô hết Thái Bình Đạo Nhân cũng không có đáp lời Mà lúc đó hắn cũng không có phát hiện ra Khí tức dị loại của Thái Bình Đạo Nhân Cần phải biết rõ, khí tức dị loại không giống như linh khí của người luyện khí. Dị loại mặc dù không thúc giục linh khí, cũng sẽ có khí tức ngoại tán. Nhưng lúc này, trong đạo quán, một điểm dị loại khí tức cũng không có. Chẳng nhẽ, Thái Bình Đạo Nhân đã đi nơi khác? Chẳng qua nghĩ lại cũng không đúng. Độ kiếp thiên lôi xuất hiện ở trên không đạo quán, thuyết mình Thái Bình Đạo Nhân ngay ở bên trong. Nghĩ đến đây, lại lần nữa lên tiếng hô to Thái Bình Đạo Hữu ta đã tới, người đang ở nơi nào? Trường sinh lần này hôn lớn, rốt cuộc nhận được đáp lại Chẳng qua không phải là thanh âm của Thái Bình Đạo Nhân Mà là một giọng trẻ con non nớt phát ra từ đông xương Trường sinh nghe ra đó chính là thanh âm của Hách Kim Bảo Lại không nghe rõ hắn đang nói gì. Vì vậy bước nhanh về phía đông xương. Đưa tay đẩy cửa. Phát hiện cửa bên trong đã then cài đẩy không được. Hách Kim bảo lúc này. Ở trong phòng vội vàng nói chuyện. Cũng không phải là hương hắn nói. Mà là hôn lớn. Cấm bà bà. Người mau buông ta ra. Tiểu Kim bảo. Sư phụ của người đâu? Trường sinh lươn tiếng hỏi. Hay Kim bảo mặc dù chỉ có 89 tuổi Nhưng lại là la hán chuyển thế Tâm trí vượt xa bạn cùng lứa tuổi Hắn nhớ được thanh âm của trường sinh Cũng đoán ra được trường sinh là tới giúp Vội vàng lươn tiếng hô lên Sư vụ ta ở phía dưới nồi sắt trong hậu viện Trường sinh nghe vậy Vội vàng xoay người hướng hậu viện chạy đi Linh khí của hắn đã ho tổn không còn một mảnh Liền thi triển thân pháp đều không có khả năng Chỉ có thể vừa lăn vừa bò lảo đảo vào tới trước Bởi vì linh khí đã hao hết Khả năng nhìn ban đêm Cũng thụ lấy ảnh hưởng Trong mòng tối thấy vật có nhiều mơ hồ Không đi qua Hậu viện Vẫn là lập tức nhìn thấy được nồi sắt Mà Hách Kim Bảo nói tới Bởi vì miệng nồi sắt Lớn tới mức dọa người Lớn chừng cối say Hơn nữa lúc này Đang được chụp ở chính giữa hậu viện Tới lúc này Thiên lôi rốt cuộc tụ thể đã hoàn thành Trong nháy mắt Trường sinh chứng kiến nổi sắt Một tiếng Đinh tai nhức óc nổ vang Một đảo xét Từ trên cao gấp bổ hạ xuống Cũng may Thiên lôi đổ kiếp Hình như đã nhận ra hiện hữu của hắn Lo lắng ngộ thương Lập tức Lên không kích hướng nổi sát hộ viện Mà là dây xuống rừng cây Phía ngoài tường tây Trước đó Trường sinh cũng không biết Bản thân có thể bảo hộ Phạm vi tới cỡ nào Mắt thấy đạo thiên lôi thứ nhất dây xuống bên ngoài 10 trượng Lúc này mới yên lòng Lập tức khó khăn đi tới bên cạnh nổi sắt Đưa tay vỗ vỗ Rồi lật ngược nổi sát Thái bình đạo hữu Ta là Long Hồ Sơn Tam Sinh Tử. Ta đã đến, người xuất hiện đi. Tam Sinh chân nhân. Bên trong nổi sắt chuyển ra thanh âm của Thái Bình đạo nhân, vừa kinh vừa hỉ. Là ta, trường sinh thể lực đã không chống đỡ nổi. Ngồi ở bên cạnh nồi sắt. Lúc này, Hán ngoại trừ cảm thấy may mắn, càng nhiều vẫn là nghĩ mà sợ. May mắn bản thân Trước đó trên đường không có một chút trì khoản Chẳng những trái cây điểm tâm mang trên người đều không có lấy ra ăn Ngay cả đi tiểu đều nghẹn tới bây giờ Nếu như trên đường có một chút trì khoản Thái Bình Đạo Nhân liền khó thoát khỏi thiên lôi gia thần sát khí mặc dù có thể cách trở âm dương Lại không lừa gạt nổi độ kiếp thiên lôi Nổi sắt này căn bản là bảo hộ không được nó Miệng nồi sắt cực lớn này sợ là nặng tới nghìn cân Nhưng Thái Bình Đạo Nhân chính là Đại Động tu Vi Đã có thể chui vào, khẳng định cũng có thể chui ra Nhưng nó cũng không lập tức chui ra Mà là đem nồi sắt đẩy ra một đạo khe hở Từ bên trong nhô đổ ra nhìn quanh Trường sinh mệt mỏi, hết hơi hết sức, thoát lực quẩy quải Nhưng khi thấy bộ dáng lén len lút lút của Thái Bình Đạo Nhân Vẫn là nhịn không được Gia hỏa này Cũng không có hiện ra nguyên hình Vẫn là hình người Nhưng lúc thỏ đầu ra Nhìn bộ dạng cực kỳ giống với con rùa Đang hoảng sợ Trường sinh vừa muốn nói chuyện Đạo thiên lôi thứ hai liền lần nữa đánh xuống Thái bình đạo nhân không phải lần đầu tiên Độ kiếp Trước đây nó đã độ kiếp nhiều lần Mỗi lần đều bị thiên lôi Đánh về nguyên hình Nhiều lần gặp cản trở Không tránh khỏi trong lòng có sợ hãi Nghe được tiếng sấm Lập tức con lại thân hình Nổi sát bị nó nhô lên Cũng chẩm trọng tùy theo rơi xuống Thấy nó hoảng sợ như vậy Trường sinh cũng liền không vội vã Hô nó đi ra Nhân loại Lúc luyện khí tấn thăng tử khí Cũng sẽ dẫn phát thiên lôi Chẳng qua Nhân loại chịu được thiên lôi Cùng với dị loại đội kiếp thiên lôi Cũng có bất đồng Nhân loại chịu được thiên lôi So với dị loại Muốn nhỏ hơn rất nhiều Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Có hai nguyên nhân Một là dị loại thất khiếu không được đầy đủ Độ kiếp là làm trái thiên đạo Mà nhân loại độ kiếp Thì là thuận theo thiên đạo Hay là Nhân loại tấn thăng tử khí Chỉ là linh khí tu vi đề thăng Mà dị loại độ kiếp Sau khi thành công, sẽ thoát thai hoàn cốt Chẳng những tuổi thọ có thể kéo dài Còn có thể sinh ra yếu pháp Trường sinh chính là người thiên mệnh Thời điểm tấn thân tử khí Thiên lôi căn bản cũng không có xuất hiện Chẳng qua hắn lại biết rõ Độ kiếp đều là ba lần thiên lôi Hoặc là chịu được Hoặc là tránh thoát Bất kể loại tình huống nào Chỉ cần ba lần thiên lôi Liền sẽ bình yên vô sự Chính là độ kiếp thành công Đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống sau phòng Thái bình quan là kiến tạo Ở phía sau núi Phòng sau chính là dốc lên thân núi Thiên lôi đánh trúng vào một khối đá xanh Trong khoảng thời gian ngắn Đá vụn bay loạn Nện vào mái nhà đồn đột rung động Trong đó Một khối không nghiêng không lệch Đập trúng vào nồi sắt Mặc dù không có đem nồi sắt nện lộ ra Thế nhưng Tiếng bong bong Ông ông vang vang Lại dọa cho Thái Bình Đạo Nhân Kinh hoàng khiếp sợ Run tới lầy bẩy Trường sinh sở dĩ biết rõ Thái Bình Đạo Nhân dọa run lầy bẩy Là bởi vì hắn chú ý tới Miệng nồi sắt đang lắc lư rất nhỏ Vì để an ủi Thái Bình Đạo Nhân Trường sinh liền mở miệng nói ra Đạo hữu cư yên tâm. Người phủ ấu cứu quả. Hành thiện tế thế. Thiên đạo sáng tỏ. Tất bất tường phủ. Đa, đa, đa, đa tạ. Có thể phát ra ra được. Lời nói bản thân có vẻ run dày. Có nhiều thất thố. Thái bình đạo nhân liền hoa khan hai tiếng. ổn định tâm thần. Rồi lần nữa lên tiếng. Vô lượng thiền tôn. Đa tạ chân nhân bảo hộ. Đại ân đại đức. Không chờ Thái Bình Đạo Nhân nói xong Đạo Thiên Lôi thứ ba lần nữa đánh xuống Dọa tờ Dọa cho Thái Bình Đạo Nhân vội vàng im miệng Cầm như hến Đạo Thiên Lôi thứ ba cách đạo quán xa hơn Bổ chúng vào một gốc cây lớn Ở phía đông đạo quán Nguyên bản cành lá sum xuê Lập tức nghiêng đổ Cùng bốc cháy Sau 3 lần Thiên Lôi hạ xuống Mây đen trên không trung bắt đầu tiêu tán Độ kiếp thiên lồi không nhất định sẽ có mưa gió nương theo Thái Bình Đạo Nhân lần này độ kiếp Cũng chỉ là rơi xuống mấy hạt mưa Cũng không có xuất hiện gió táp mưa xa Đợi tới khi vân tán thiên khai Trường sinh mỉm cười mở miệng Phúc sinh vô lượng thiên tôn Chúc mừng đạo Hữu công đức việt mãn Được chứng đại đạo Thái Bình Đạo Nhân chưa tình hồn Nghe được lời của Trường Sinh Mới hồi phục lại tinh thần Nâng lên nổi sắt rồi chui ra Có chút ít lùng túng Hướng Trường Sinh chắp tay hành lễ chân Nhân bảo hộ A da Trân Nhân vì sao lại gây gó như vậy Trường Sinh không thích nhất Chính là rất thảm Lúc ở trên đường Cũng đã nghĩ kỹ thuyết tử Đoạn thời gian gần đây Ta một mực Bế quan tích cốc Thiếu đi ăn uống Không tránh khỏi Gầy gò một chút Nghe được lời của trường sinh Thái bình đạo nhân cực kỳ ải náy Chậm chế chân nhân bế quan thành tu Thực là có lỗi Đạo hữu nói quá lời Trường sinh cười nói Đạo hữu lòng mang thiên hạ Phổ thế tế dân Theo lý Nhận được thiên địa ngợi khen Thụ bà tánh kính ngưỡng Chính là việc nhỏ Chẳng qua tiện tay mà thôi Không đáng nhắc đến Mặc dù trường sinh đã nói Không đáng nhắc đến Nhưng Thái Bình Đạo Nhân Vẫn là luôn phiên nói lời cảm tạ Lập tức nghĩ đến trường sinh đột nhiên xuất quan Hẳn là chưa kịp bổ sung ăn uống Liền đi tới trước viện Thỉnh cầm bà bà Nhóm lửa nấu cơm Trường sinh là thừa cơ xuất môn Đem hoác công tử Rắt vào trong sân Kỳ thực Đem ngựa của mình rát vào sân ngục người khác Thì cũng không hợp lễ nghi Thế nhưng Không chịu nổi hắc công tử Không thấy được hắn luôn luôn ở bên ngoài dùng chân đào cửa Tiểu Kim Bảo lúc này Cũng rất cao hứng Bởi vì trước khi độ kiếp Thái Bình Đạo Nhân đã làm ra ý định xấu nhất Cùng với an bài tương ứng Vạn nhất bản thân độ kiếp không thành Bị đánh về nguyên hình Liền không có biện pháp tiếp tục chiều của hắn Lúc này, Thái Bình Đạo Nhân độ kiếp đã thành công, có thể tiếp tục lưu ở bên cạnh hắn. Tiểu Kim Bảo tự nhiên cao hứng vô cùng. Trường sinh chương 550 Thể nghiệm dân sinh Tiểu Kim Bảo chẳng qua 8-9 tuổi, nơi này ít có người đến. Thái Bình Đạo Nhân cùng trường sinh uống trà nói chuyện. Tiểu Kim Bảo một mực ở bên cạnh, trên nhảy dây tránh. Thái Bình Đạo Nhân một bên trấn an Tiểu Kim Bảo. Một bên có chút ái náy hướng trường sinh xin lỗi. Chỉ nói bản thân giáo đồ vô phương, quản giáo không nghiêm, khiến cho Tiểu Kim Bảo thiếu đi lễ nghì. Trường sinh mỉm cười khoát tay, chỉ nói. Hài tử cuối cùng là hài tử. đồ đại hài tử không cần thiết quá mức nghiêm khắc. Trưởng sinh nói như vậy cũng không phải xuất phát từ lễ tiết làm khách. Cũng không phải bởi vì trước đây đã lấy được chính nhã pháp tàng cùng hàng ma bí quyết của kiếp trước tiểu kim bảo. Mà là hắn thực cho như vậy. Là người phát triển cũng cần một quá trình. Không thể dùng tiêu chuẩn của đại nhân Mà yêu cầu hài tử Không như vậy Đối với hài tử cũng không công bằng Tất cả mọi người đều thích nghe tán dương Hài tử cũng là như vậy Thấy trường sinh không phê bình bản thân Tiểu kim bào ngược lại Thu liễm Chủ động chạy tới dưới bếp Giúp cầm bà bà nhóm lửa Đợi đến khi đồ ăn làm tốt Lại hỗ trợ bừng cháo đưa đồ ăn Trường sinh trước khi hởi hành Có mang theo một ít trái cây cùng với điểm tâm Liền lấy ra cho Tiểu Kim Bảo ăn Nơi đây địa thế xa xôi Ít thấy điểm tâm tinh tế Cùng với hoa quả tây vực Tiểu Kim Bảo cầm lấy trái cây điểm tâm Chạy tới chọn lựa phân phối Đây là của sư phụ Đây là của cơm bà bà Đây là của ta Đợi Tiểu Kim Bảo đi xa Trường sinh mới mở miệng hỏi thăm Thái Bình Đạo Nhân Có ý định kế tiếp như thế nào Thái Bình Đạo Nhân chỉ nói bản thân vẫn như trước ở chỗ này Bình tĩnh sống qua ngày, bảo dưỡng tuổi thọ Nghe được lời của Thái Bình Đạo Nhân Trường sinh nhẹ gần đầu Bởi vì cái gọi là không cùng tộc loại Tất có dị tâm Cũng không phải nói dị loại nhất định đều là xấu Mà dị loại cùng nhân loại Ý tưởng có nhiều bất đồng Bất đồng ý tưởng Sáng tạo ra phong cách hành sự bất đồng cùng với lý tưởng theo đuổi bất đồng. Đại bộ phận dị loại tu hành đều chỉ vì kéo dài tuổi thọ. Thái Bình Đạo Nhân biết rõ trường sinh chẳng những là đạo sĩ Long Hồ Sơn, còn là vương gia triều đình. Nhưng trường sinh không đề cập tới triều đình quan trường cùng với xã tắc dân sinh. Nó cũng không có chủ động hỏi thăm bởi vì nó căn bản cũng không quan tâm những chuyện này. Những sự tình đó Đều là sự tình mà nhân loại nên quan tâm Mà hắn chỉ là một dị loại Trường sinh quả thực đói bụng Vừa ăn cơm Vừa cùng với Thái Bình Đạo Nhân nói chuyện Thái Bình Đạo Nhân đối với Đạo dưỡng Sinh Có nhiều xem qua Thấy Trường Sinh gầy gò Lo lắng hắn tích cốc không thành công liền hào tâm cùng hắn nghiên cứu thảo luận Đạo dưỡng Sinh tích cốc Trường Sinh từ đầu đến cuối Không nói với Thái Bình Đạo Nhân Nguyên nhân bản thân gầy gò Bởi vì lựa chọn là do bản thân Nhận lấy lợi Nhất định cũng phải thụ lấy tệ Bản thân vị cực nhân thần Phòng vương bái lẫn Nên nghĩ tới một ngày kia Sẽ trả giá đại giới như thế nào Không cần thiết Hướng người khác khoe khoang Thành tựu của mình Cũng không cần thiết Hướng người khác giảng thuật Bản thân không dễ chịu trải qua Ăn cơm đã tới gần canh 4 Trưởng sinh cũng không cự tuyệt Tha thiết giữ lại của Thái Bình Đạo Nhân Lên ở đạo quán Ngủ lại một đêm Bên trong đạo quán Đốt đều là đàn hương Đàn hương có hiệu quả tĩnh tâm an thần Sau khi nằm xuống Trưởng sinh rất nhanh liền ngủ Loại đàn hương nhàn nhạt, nhạt hương khí Khiến cho hắn an tâm Mà lại quen thuộc Loại mùi quen thuộc này Từng người thấy trên Long hồ sơn Bởi vì nguyên khí chưa khôi phục. Ngủ liền trầm nặng. Thời điểm thức dậy đã là giờ thìn. Thế bình đạo nhân đối với trường sinh cảm kích vô cùng. Chân tâm hy vọng hắn có thể lưu lại thêm mấy ngày. Nhưng nó cũng biết rõ trường sinh việc vặt cuốn thân. Trưởng sinh cố ý muốn đi. Nó cũng không tiện giữ lại. Đạo quán phụ cận bị nó chôn xuống đại lượng tài bào. Mặc dù biết rõ trường sinh không thiếu ngân lượng. Vẫn như trước đào ra... Hai cái móng ngựa bằng vàng Đưa cho hắn làm lộ phí Trường sinh tâm lực lao lực quá độ Một mực không có hồi phục tinh thần Hắn rất ưa thích đạo quán an bình Cũng muốn ở nơi đây tĩnh dưỡng mấy ngày Thế nhưng bên ngoài Còn có nhiều chuyện phiền toái Chờ hắn xử lý Hơn nữa hắn cũng rất lo lắng Trương thiện cùng chương mặc Chỉ có thể sớm chút ít khởi hành Trường sinh dẫn ngựa ra xem Thái Bình Đạo Nhân mang theo Tiểu Kim Bảo đi ra đưa tiễn Trường sinh lúc đầu vốn đã lên ngựa muốn đi Là đột nhiên nghĩ tới một chuyện Xoay người lại tán dương Tiểu Kim Bảo mấy câu Chỉ nói Hắn mặc dù tuổi nhỏ lại cực kỳ thông tuệ Chuyện nguy cấp giống như hôm qua Có thể làm được gặp nguy không loại Kịp thời cáo chi vị trí của Thái Bình Đạo Nhân Trường sinh sở dĩ khen ngợi Tiểu Kim Bảo Là bởi vì tối hôm qua may mắn có Tiểu Kim Bảo Hắn vốn cũng không biết Thái Bình Đạo Nhân thân ở chỗ nào Nếu như không phải Tiểu Kim Bảo kịp thời nói cho hắn biết Hắn cũng liền không cách nào Ở thời điểm trước khi đạo thiên lôi thứ nhất đánh xuống liền đổi tới Chỉ tiết này Tiểu Kim Bảo cũng không hướng Thái Bình Đạo Nhân đề cập Khả năng liền chính bản thân hắn cũng đều quên Nhưng trưởng sinh không thể không đề cập tới Hắn cần phải cho Thái Bình Đạo Nhân biết rõ May mắn mà có tiểu kim bảo Không quản khi nào Cũng không thể mai một sự trả giá của người khác Rời khỏi Thái Bình Đạo Quan Trường sinh cưỡi ngựa trở lại Bởi vì không vội Trường sinh liền không lăng không phi hành Mà là cưỡi ngựa lao nhanh Đi ra một chuyến Không thể chỉ làm mỗi chuyện này Hắn cần trên đường trở về Thể nghiệm và quan sát dân tình Tuần sát dân sinh chân thực Ở các nơi Kiểm Trung Đạo Kiếm Nam Đạo, lĩnh Nam Đạo Những địa phương này nguyên bản cũng rất nghèo Bách tính trải qua Vô cùng khó khăn Chẳng qua năm nay So với thường ngày lại càng khó Dọc đường ngược lại ít thấy Lưu dân chạy nạn Nhưng hương nhân phần lớn áo quần Không đủ che thân Mặt mũi xanh sao Trên đường nghỉ chân Hương nhân tàm luận phần lớn Là ba kiện sự tình Một là chiến sự Tây Xuyên Đánh tới thảm liệt như thế nào Hai là giá hàng tăng nhanh Lương thực cực thiếu Ba là nơi nào xuất hiện yêu quái Nghe được hương nhân nghị luận Trường sinh cũng chỉ có thể im lặng thở dài Tây xuyên là một bộ phận của kiếm nam đạo Vốn là do vương kiến cắt cứ Đoạn thời gian trước Long Hạo Thiên dẹp xong Tây xuyên Nhưng Long Hạo Thiên cũng không có khải hoàn hồi chiều Mà là trực tiếp lưu thủ Tây Xuyên Thay Vương Kiến Triều đình tốn thời gian phí lực Bỏ tiền tuyển binh Đến cuối cùng chẳng những Không thể bình định Ngược lại cho Long Hạo Thiên là mai mối Nguyên nhân truy cứu Vẫn là năm đó Hoàng thượng Kiên Kỵ Hắn cùng với Long Hồ Sơn có quan hệ Không yên tâm Đem 30 vạn đại quân Tất cả giao cho Trương Thiện Chính vì vậy đã chôn xuống mầm tài họa Cái gọi là một lần nữa bắt đầu Từ đầu đến cuối Toàn bộ là lời nói gạt người Bởi vì bao quát nhân sinh bên trong Tất cả mọi chuyện đều có nối liền Trước đây làm qua mỗi việc Sẽ lẫn nhau Sinh ra ảnh hưởng Quyết định sai lầm cũng sinh ra hậu quả bất lợi Ảnh hưởng cuối cùng Chính là kết quả Hoàng thượng trước kia Do yêm đặc lôi cuốn Sợ hãi đang nghì cũng có thể lý giải Nhưng phân binh ba đường Chuyện này Tạo thành nhân lực, vật lực nghiêm trọng lãng phí Cùng với đánh mất đại lượng, binh lính tới địa vực Trước đây, trường sinh đã từng cùng với Tống Tài trò chuyện Biết rõ năm nay giá hàng lên nhanh Cũng biết giá hàng so sánh những năm qua Tăng không chỉ 4 lần Nhưng chỉ có bản thân trải qua Mới rõ ràng cảm nhận được giá hàng tăng nhanh Đối với dân sinh tạo thành ảnh hưởng ác liệt Kỳ thực Vàng bạc tiền đồng Bản thân một điểm giá trị cũng không có Sở dĩ có giá trị Là bởi vì chúng nó có thể sử dụng Để trao đổi lương thực vải vóc Cần thiết dân sinh Nông sự không thịnh Chăm sự đều phế Lương thực không đủ Dẫn phát giá hàng lên nhanh Chính là nguyên nhân Về phần chuyện yêu nghiệt Mà phố xá đàm luận Trưởng sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì những chuyện tương tự Mấy năm trước cũng đã xảy ra Chẳng qua đoạn thời gian gần đây hình như càng nhiều. Yêu nghiệt đại lượng xuất hiện khiến cho các nơi lòng người bàng hoàng. Yêu tà quỷ mị bản thân mang tới tổn thương cũng không quá lớn nhưng ảnh hưởng lại cực độ ác liệt bởi vì thế nhân cũng biết quốc sắp vòng tất có yêu nghiệt. Yêu tà quỷ mị đại lượng xuất hiện khiến cho thế nhân phổ biến cho rằng đại đường sắp vòng quốc. Kiểm Trung Đạo nằm ở Thông đạo phía tây nam của Giang Nam Mặt phía bắc chính là đông đạo Sơn Nam Lúc chạm vạn tối Trường sinh chạy tới ba đạo giáp giới Hoa Châu Tính toán thời gian So với ngày đó hướng gia đình trong quý phủ Chỉ còn thường lại hai ngày Thời gian coi như đầy đủ Hắn liền nghĩ muốn hướng đông đi hơi vòng Qua đó xem ôn dịch ở Giang Nam nào tới trình độ nào Bởi vì khí huyết không đủ, liền rất dễ dàng, quẻ hoài. Trường sinh do dự, sau đó quyết định ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai canh 4 lại hướng phía đông đi. Hoa Châu nằm ở giao giới Ba Đạo. Khách thường lui tới khá nhiều. Trường sinh vừa mới từ khách sạn ngồi xuống, không chờ đồ ăn lên bàn, liền nghe được một tin tức rất trọng yếu. Mấy ngày trước, đã có người chứng kiến đại lượng đạo sĩ Long Hồ Sơn suốt đêm hướng Bắc trùng trùng điệp điệp, Trừng trên vạn người Nghe được tiểu thương nghị luận Trường sinh tức thì bừng tỉnh đại ngộ Tin tức này hẳn là thật sự Đạo sĩ Long hồ Sơn quả thực toàn bộ suốt sơn Trước đó hai bên bờ sông Hạ mưa vô cùng có khả năng Là do một đám đạo hiểu Long hồ Sơn Lên thủ làm pháp gây nên Chẳng qua lời đồn nhân số có sai Bởi vì Long Hồ Sơn đạo sĩ Cùng một chỗ chẳng qua 3.000 người Trong này cũng không có thiếu người già, người yếu Có thể làm phát chỉ chừng 2.000 Ở đâu ra trên vạn người Đồ ăn lên trên bàn Trường sinh khẩu vị cũng không có Mặc dù hắn không tự mình dẫn mình Lại có thể cảm nhận được huynh nguội trường thiện Thừa nhận áp lực cực lớn Để bắt lại Lạc Dương Bọn họ liền ra sản cuối cùng cũng đã lấy ra Trường sinh chương 551 Nhân gian địa ngục Trường sinh vào thành muộn Khách điểm lúc này Trong hành lang đã ngồi không ít người Chỉ có mấy bàn lớn Gần đại môn là còn trống không Trường sinh liền ngồi xuống bàn Ngay tại lúc hắn suốt thần dưỡng sở Một tên tiểu ăn mày Thận trọng đi đến bên cạnh bàn Lập tức quỳ bịch xuống Nâng lên bắt xứ trong tay Lên thanh cầu khẩn Thỉnh cầu bố thí Không chờ trường sinh có chỗ đan lại Tiểu nhị trong tiệm Liền vội vàng chạy tới Níu lấy tiểu ăn mày cổ áo Hướng ra ngoài Tiểu ăn mày chẳng qua 11-12 tuổi Gầy yếu vô cùng Bị tiểu nhị cầm lấy Toàn bộ không có lực phản kháng Chỉ là nhiệt tình cầu xin tha thứ Thế nhưng tiểu nhị mắt điếc tai ngờ Kéo lấy tiểu ăn mày tới trước cửa Chở tay lên muốn đem nó ném ra Tiểu nhị lần này Là tích đủ khí lực Chẳng qua chưa từng nghĩ tới Cũng không đem tiểu ăn mày ném ra Bởi vì dùng sức quá mạnh Trực tiếp giật xuống cổ áo tiểu ăn mày Tiểu nhị vốn tưởng rằng Đuổi đi tiểu ăn mày Thì kéo lại cửa phòng Chưa từng nghĩ tới vừa quay đầu lại Phát hiện trưởng sinh bắt lấy tay trái tiểu ăn mày Mắt thấy trưởng sinh sắc mặt âm trầm Tiểu nhị vội vàng gật đầu cười làm lành Khách quan ngàn vạn không nên hiểu lầm Không phải tiểu nhân lòng dạ ác độc Mà là lưu dân ăn mày Thật sự quá nhiều Chúng ta nếu như cho tiếp tế Bọn họ liền sẽ thành quần kết đội mà tới Trường sinh không làm khó tiểu nhị Chỉ là hướng kẻ kia khoát tay Sau đó Đợi hắn cúi đầu kho lưng đi xa Trường sinh đem tiểu ăn mày vịn lên Lôi kéo hắn đi tới bên cạnh bản ăn Đem một tô mì Cùng với một đĩa rau muối Mà bản thân muốn ăn Toàn bộ rót vào bên trong chén của hắn. Tiểu ăn mày xin được thức ăn, cảm động tới rơi nước mắt. Quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Trưởng sinh khoát tay, ý bảo hắn sớm chút hít rời khỏi. Tiểu ăn mày đi rồi. Trưởng sinh lấy ra tiền bạc, thanh toán cơm phí tổn trước đó. Lại lần nữa gọi ra mấy cái bánh nướng. Biết được đạo sĩ Long Hồ Sơn toàn bộ đã xuất sơn. Trong lòng của hắn có nhiều lo lắng Đã không có khẩu vị gì Nhưng thân thể của hắn quá mức suy yếu Không ăn cơm cũng không được Muốn mấy cái bánh nướng Là nghĩ trên đường ăn Khách sạn người nhiều nhãn tạp Hắn đã chú ý tới Có người lích trộm Hai cái túi mà bản thân mang theo Ở bên trong là hoàng kim Mà Thái Bình Đạo Nhân đưa cho hắn Để tránh gây thêm rắc rối Hắn cũng bỏ đi ý niệm ở trọng Đợi bánh nướng làm tốt, trường sinh đứng dậy rời khỏi. Từ đây này hướng bắc, chính là đường trở về Trường An. Nhưng hắn lựa chọn đi hướng đông. Hắn muốn nhìn một chút, ôn dịch. Đối với Giang Nam, ảnh hưởng cuối cùng lớn bao nhiêu. Lúc này, cổng thành đã đóng lại. Nhưng trường sinh muốn đi. Tường thành hai trượng cao, tự nhiên ngăn không được hắn. Thúc ngựa ra khỏi thành, rồi suốt đêm... Đi về hướng Đ đông thời điểm kênh 2 trường sinh cáchh Ho chââu đã có hơn 200 dặm quan đạo xuyên núi mà qua hai bên trái phải đều là rừng rậm núi cao lên núi không lâu một gốc cây đại thụ vắt ngang trên đường chặn đường đi trường sinh nguyên bản có thể phóng ngựa mà qua nhưng hắn biết rõ loại tình huống này vô cùng có khả năng là sơn tặp quấy phá vì vậy liền dìm ngựa giảm tốc độ Nhìn quanh quan sát Nhưng vào lúc này Bên trong rừng cây hai bên đường Chạy ra một đám người Ngay tại lúc trường sinh đã chuẩn bị tâm lý Vì dân trường hại Lại ngoài ý muốn phát hiện Trong rừng cây lao tới Những người này cũng không phải là sơn tặc Mà là 10 tên nạn dân Quần áo làm lũ Xanh sao vàng vọt Trong tay cầm cũng không phải là đao kiếm binh khí Mà là cuôn bổng của các loại nồng cụ Chúng ta không muốn giết người Đem ngựa lưu lại Chúng ta thả ngươi đi Người cầm đầu lươn tiếng la hét Các người muốn ngựa làm gì Trường sinh tuộm miệng hỏi Nói nhả Đương nhiên là làm thịt Một tên trung niên nạn dân Cầm trong tay xiên lớn Hô lớn đe dọa Chúng ta cũng không phải là người tốt lành gì Hoàng sơn dã lĩnh Giết người cũng không ai biết rõ Nghe được lời của người này Trường sinh trong đầu tức thì hiện ra hình ảnh. Trước đây ở vương gia thôn, chúng nhân ý đồ đánh chết bản thân để phân thịt của lão hoàng. Trong lòng lập tức sinh ra sát cờ, chẳng qua rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩa này. Chú đít nạn dân mặc dù cản đường cấp bóc lại cũng chỉ vì sống tạng bảo mệnh. Cùng với sơn tặc giết người cấp của cũng không giống nhau. Ngợ của ta không thể ăn. Ăn sẽ chết người Trưởng sinh ôn hỏa nói ra Lời nói thật cũng không dối ngạt các người Ta là cao thủ võ công Các người không phải là đối thủ của ta Đánh rắm Tên cầm đầu lươn tiếng mắng Nhìn người cái hình dáng nửa chết nửa sống này Cũng biết không phải là hạng người biết võ công Hơn nữa cao thủ chân chính đều là thâm tàng bất lộ Làm sao lại bản thân tự nói mình là cao thủ Tranh thủ thời gian xuống ngựa đi Đừng ép ta độc thủ Trường sinh nhìn người kia Rồi nói chuyện Ta nếu như thâm tàng bất lộ Rồi trá giả chàng Sẽ chỉ càng khiến cho các ngươi lầm tưởng Để cho các ngươi cho rằng Ta mềm yếu có thể ước hiếp Được một tấc lại tiến thêm một thước Khiều khích mạo phạm Cuối cùng khiến cho ta Giấy lên cơn giận Đối với các người thống hạ sát thủ Cô không biết Mấy tên nạn dân này Là lần đầu đánh cướp Hay là lần đầu gặp phải hạng người như trường sinh Nghe được lời của trường sinh Tất cả đều ngây người Trường sinh cũng không giả bộ kiểu cách Ra da vẻ thần bí Tiện tay từ trong bao vải Lấy ra một cái móng ngựa bằng vàng Thúc dục thuần dương linh khí Trên tay trái sinh ra hỏa diễm nóng bỏng Cùng lúc đó mở miệng nói ra Ta biết rõ các người Vì không thể no bụng Mới cướp bóc Nhưng đại đường luật pháp viết rất rõ Cản đường đánh cướp Nhẹ thì xung quân Nặng thì lập tức hành quyết Không quản thời gian khó khăn như thế nào Cũng không thể xúc phạm vườn pháp Bởi vì một khi làm Liền cũng không thể quay đầu lại Đám nạn dân này Trước đó nghe không hiểu trường sinh nói Mà sững sờ Lần này lại sững sờ Bởi vì hắn trên tay đột nhiên xuất ra liệt hỏa Một thỏi máu ngựa bằng vàng Dưới đốt cháy của liệt hỏa Lập tức nung chảy tí tách Trước mắt liền hóa thành vàng nhỏ đầy đất Ta là đại đường anh dũng thần vương Lý Trường Sinh Triều đình biết rõ bách tính sinh hoạt khó khăn Đang nghĩ biện pháp chủ lương thực giúp nạn thiên tai Đỉnh vàng này tặng cho các người sống qua ngày Trường Sinh dung dây cương phóng ngựa Lao nhanh hướng đông Không thể khinh thường vương pháp Còn dám cản đường đánh cướp, hại người lợi mình Nghiêm trị không tha, liền lụy cửu tộc Trường sinh tâm tình vốn là không tốt Trải qua việc này càng phát ra không tốt Bách tính cản đường cướp bóc cố nhiên là không đúng Nhưng truy cứu căn nguyên Sai kỳ thực không phải là bọn họ Mà là do triều đình Bởi vì triều đình là người quản người Mà bách tính là người bị quản Vĩnh viễn không thể trách móc Bách tính, ít có kiến thức Ánh mắt thiệt cận Nếu như bọn họ thấy nhiều biết rộng Phẩm hạnh cao thượng Cũng sẽ không trở thành người bị quản Bởi vì cái gọi là Con không dạy, tội của cha Vợ không dạy, tội của chồng Cùng lý, dân không thuận Cũng là tội của quan Là làm quan, không để ý tốt Là do triều đình Cùng các cấp nhà môn Không làm đủ tốt Và lúc canh ba Trường sinh xâm nhập Giang Nam Tây Đạo Nơi đây cũng là địa phương Ôn dịch tràn lan Phiền khu vực này cũng không phải là do Lần đầu náo ôn dịch Trước kia trường sinh đem hồi thiên kim đan Đưa tới các tạo sơn Sau đó độc thân hướng bắc Khi đó hai bên bờ sông Trường Giang Cũng đang náo ôn dịch Trường sinh đã từng Để cho tần giáo ý Lưu lại một cái dược phương Trị liệu ôn dịch Lần này Trường sinh đi đường vòng tới đây Chủ yếu là để xác định Ôn dịch đối với dân sinh có ảnh hưởng như thế nào Ngoài ra cũng để xác định Ôn dịch đến tụt cùng Là do thiên tai hay là do yêu tà quầy phá Trường sinh là kỳ hoàng cao thủ Thông qua quan sát Người chết đó ven đường Cùng với mấy người đang ho khan Liền xác định Ôn dịch lần này Cùng với ôn dịch mấy năm trước Đều không có sai biệt Chính là tây kim thương phổi. Trường sinh lần này đi rất gấp. Không mang theo đồ vật họa phủ. Liền dùng than củi làm bút. Dọc đường đi ngang qua thôn trấn. Vết ra một dược phương. Vẫn là đơn thuốc trước kia. Chẳng qua. Gia cảnh của tuần giáo úy khi đó. Vẫn còn khá giả. Liền dùng nhân sâm. Còn bách tính thì nghèo khổ. Chỉ có thể dùng hoàng kỳ thay thế. dược phương. Là hoàng kỳ 6 lượng Sinh thạch cao 6 lượng Thiên triệt lục lượng Hạnh nhân 2 lượng Đình lịch tử 1 lượng 2 phần Long sa 1 lượng 2 phần Lô căn 5 lượng Ngẫu căn 5 lượng Viết xuống dược phương chữa đúng bệnh Trường sinh tâm tình vẫn trầm trọng Bởi vì thứ ôn dịch này Rõ ràng so với trước đây Càng thêm nghiêm trọng Đến chỗ nào Hầu như 10 vòng Chín phòng bỏ hoàng, vùng núi ruộng nước cũng phần lớn, hoang vu. Cần phải biết trước đây Giang Nam vốn có mỹ danh sông nước. Trong số 15 đạo của đại đường, chỉ riêng Giang Nam đông Tây hai đạo đã công thiến năm thành thiê khóa cùng tiền lương của đại đường. Lúc này Giang Nam bộc phát ôn dịch, ảnh hưởng không chỉ là năm nay, trời thu không còn thu hoạch, năm sau... Cũng sẽ dị thường khó khăn May mà trước đó Cũng không có sĩ diện Mà cự tuyệt viện trợ của Nghê Sa Nếu không Không biết năm nay Cũng như năm sau Sẽ chết đói thêm bao nhiêu người Càng đi về phía đông Tình huống càng át liệt Nạn dân trôi dạt khắp nơi Càng nhiều Rộng đồng bỏ hoang Cũng càng thêm nghiêm trọng Tùy có thể thấy được Người chết đói Khiến cho trường sinh tâm tình rất là đẻ nén Ngoài trừ đẻ nén còn có vô lực Cũng có khả năng vì một ngày không có gì ăn uống mà gây nên Chỉ cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, tinh thần quẻ hoài Trường sinh trên thân còn mang theo mấy cái bánh nướng Nhưng hắn vẫn khẩu vị không có Chết đói nhiều vách tính như vậy Bản thân ăn miệng bánh cũng có cảm giác mang tội Trường sinh vốn cho rằng tâm tình của mình đã sai tới cực điểm. Thế nhưng kế tiếp xuất hiện tình cảnh khiến cho tâm tình của hắn kém lại không thể kém hơn. Dọc đường nhìn thấy một ít thi thể thậm chí không trọn vẹn mà thiếu mất đều là từ chi. Vì cái gì xuất hiện loại tình huống này hắn không muốn suy nghĩ, xác thực là không dám nghĩ. Ngay tại lúc trường sinh từ một chỗ ngã tư đường chuyển về hướng Bắc. Đột nhiên phát hiện, hai gã nam tử quần áo làm lũ, riêng phần mình ôm lấy một đứa trẻ quay lưng mà đi. Thấy tình hình này, trường sinh đột nhiên sinh ra cảnh giác, vội vàng lươn tiếng hô hai người dừng lại, rồi hỏi han Quả nhiên, hai người ôm đều là hài tử của đối phương. Trường sinh mạnh cho hai người ôm con của mình trở về, rồi riêng phần mình đưa ra một thỏi vàng. Đợi tới khi hai người quỳ tạng, Trường sinh vô lực co quắp ngồi trên mặt đất Hắn biết rõ Đại đường đang mất mùa Lại không nghĩ rằng nghiêm trọng tới loại tình huống như thế này Đây đã không còn là nhân gian Mà là địa ngục